Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông dễ dàng nó mới đồng ý kết hôn Bà xem, bà còn quấy rối sao Tôi quấy rối sao chứ Nỗi cổ tâm trong lòng tôi Người các con biết Ông còn không rõ ràng hay sao hả Từ hơn 20 năm nay Nó ngày càng một tiếng mẹ cũng không gọi Ông biết trong lòng tôi có tư vị gì hay công cơ chứ Bây giờ nó lại tùy tùy tiện tiện Muốn tìm một người nó là muốn kết hôn Ông xem cái nhà đầu kia Còn bé đó có chỗ nào tốt chứ Rốt cuộc, bà có chịu hiểu hay không hả Nó thích là được, dùng dùng mà. Tôi chính là không chịu hiểu đó. Tại sao con tôi đích ruột sinh ra lại không tân thiết với tôi? Đừng khóc nữa. Tôi đã sớm hối cải rồi, nhưng nó vẫn mặt lạnh với tôi. Tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ngay cả hôn sự con trai cũng không được chen miệng vào. Mặt mũi của tôi đều ở đâu? Con nó đã muốn như thế. Chúng ta cũng không thể làm gì được. Không sao dùng dùng mà. Dù thế nào thì ngày mai cũng là hôn lễ của chúng rồi. Bà cần phải xinh đẹp để tham dự chứ hay âm dần dần biến mất, cũng không còn nghe nữa. Cho đến khi bên tai truyền đến một tiếng động nhỏ, Thần Tống Hạo giật mình tỉnh lại, anh như đến nào lại nghe dậy. Hơn 20 năm anh cùng bọn họ lạnh nhạt, anh không nói một câu nào với bọn họ, có lẽ trong tiềm thức của anh vẫn là tha thiết muốn nghe bọn họ gọi tên của mình. "Tôi đợi rồi, các con trở về nghỉ ngơi thật tốt. Hồ lễ ra ra phụ trách cho, bảo đảm sẽ không có một chút sai sót nào cả. Con đi thử áo cưới rồi điệu thử cái vương miện bằng kim cương." Đó là trang phục năm đó bà nội con đã gả cho ta. Lần đầu tiên nhìn thấy con, ta cũng biết chỉ có con mới xứng đáng để mặc nó mà thôi. Thần lão ra, thao thao nói bất tuyệt, hứa hoàn nhàn mắc cỡ đào mặt hồng hồng giống như là tôm luộc. Cô nhăn nhón lo lắng, không dám hé răng, lại không dám ngừng đầu lên, mờ mịt tự như là sương mù, hình như cách gì cô cũng phải gạt cho anh rồi. Thần lão ra không để ý thấy cô căng thẳng, cô ý cầm lấy tay cô. Để vào trong lòng bàn tay của thân Tống Học tự nhiên nói Tám này, Hai đứa tụi con kết hôn rồi phải cố gắng sống thật tốt Ông nội còn sống một ngày nào đó Cũng không cho phép tụi con giận dỗ Cũng không được chia tay Câu nói sau cùng Ông giống như là hướng về thân Tống Học mà nói Ý nghĩa lời nói sâu xa Ánh mắt sắc bén Thần Tống hậu nguyện miệng cười Dùng sức mà nắm tay của hứa hoàn nhan nói Ông nội à, người yên tâm đi Tất cả lời con dặn của ông Tụi con sẽ nghe theo cả Bàn tay của hứa hoan nhan bị anh nắm chặt đến mức đau nhất. Cô ngừng đầu nhìn anh, thầy anh cũng đang nhìn lại. Ánh mắt rơi trên mặt của cô, nhằn nhặt một tia ấm áp. Cô chưa sót thầm nghĩ. Đây cũng xem lạ uy hiếp, cũng là một loại cam kết sao. Nhưng mà ông nội có thể sống tới lúc bọn họ răng long đầu bạc hay sao? Có thể can thiệp vào cuộc sống của bọn họ đến mức như thế nào chứ? Chưa từng kết hôn, nhưng cô đã đoán được chuyện tương lai sau này của cuộc hôn nhân này. Đi đi! Dẫn nhàn nhà đầu đi tự áo cưới đi Ông nội thân hai lòng gật đầu Bương tay hai người ra khóe mắt tự như hơi ươn ướt, ướt Hai người vừa đi ra khỏi phòng khách Ông lại không yên lòng đuổi theo mấy bước tha thiết nhìn anh nói Tống hạo à Mẹ con hiện giờ rất lọc buồn lòng Đừng chọc giận đến mẹ con nữa Anh lập tức sừng suốt Một hồi lâu sau mới từ từ hiện ra ý cười Ông nội à Ông cho con một chút thời gian Con sẽ thu xếp cho tốt Đi đi Tôi còn nhớ phải thật tốt đó. Tạm biệt ông nội ạ. Hứa hoàn nhăn quay đầu chào ông. Trong cảnh giác hoàn hôn nhìn ông hiền lành ôn hòa. Cảm thấy mình thật là may mắn. Trong lòng tràn đầy sự an ủi Ông nội đã nói cái gì với cô? Lúc ngồi vào trong xe, thần tống Hảo hỏi cô. Hứa hoàn nhăn hơi ngần người. Nhớ lấy lời dặn dỏ của ông thì cô cẩn thận nói. Ông nội lần đầu tiên nhìn thấy tôi. Đã cảm thấy tôi rất giống bà nội đã qua đời. Thần Tống Hạo nhướng lông mi lên mà suy nghĩ. Nhìn kỹ tướng mạo của cô một chút, cô không giống với bà nội in sâu trong trí nhớ của anh một chút nào cả. Không giống một chút nào cả. Tôi không biết. Khi xem hình cô bà nội, tôi cũng cảm thấy không giống. Có lẽ ông nội ngày đó nhìn thấy bộ dáng hút hoàng của tôi là giống bà nội khi còn trẻ. Chỉ vậy thôi sao. Thần Tống Hạo cắt ngang lời cô. Cảm thấy ông nội nói chuyện gì đó với cô. chưa rồi anh muốn biết gì nữa chứ? Hứa hoàn nhăn mở miệng đem những lời ông nội nói với cô xấu tận đáy lòng. Thái độ của anh kẻ thay đổi một chút, im lặng mà lái xe, hướng về tiệm áo cưới cũng là sản nghiệp của thân gia tới. Bộ váy cưới diễm lệ bà nội mặc năm đó, bây giờ vẫn còn lưu giữ ở trong tủ kính. Nếu ông nội coi cô như bảo bối, muốn cô mặc bộ váy cưới có giá trị liên thành đó, anh tự nhiên cũng không có ý kiến gì. đã từng thiết kế nhiều bộ lễ phục xinh đẹp, nhà thiết kế vĩ đại kỳ phạm hy đã trở thành người thiên cổ thế nhưng ông vẫn đưa lại cho gia tộc thân thị một bộ lễ phục xinh đẹp lòng bằng đồ gia truyền. tuy bộ váy cưới hoa lệ này đã có từ lâu rồi, nhưng khi nhìn vào vẫn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện